Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 7 Trong đầu Hà ghi an bây giờ toàn là chuyện chi ý nhỏ hơn các bạn cùng lớp 2 tuổi Con nhỏ như vậy đã phải ở nội chú rồi, không thấy nhớ nhà sao Có khi cả niên khóa chưa có đến 2 học sinh ở lại trường nữa Thế thì con bé là người duy nhất sống trong trường Còn những người còn lại đều là học sinh lớp trên Con bé sẽ không thấy buồn sao Độ tuổi từ 10 đến 19 là lứa tuổi mà có ham muốn chia sẻ tâm sự mạnh nhất. Trường học có xảy ra chuyện to bằng hạt mè thì cũng nóng lòng kể cho ba rồi kể cho mẹ biết. Thế mà một ngày, chi ý gặp biết bao nhiêu chuyện vui buồn bực tức. Khi muốn nói, lại chẳng biết nói cho ai. Mẹ! Hà Nghị An nghe thấy tiếng gọi bỗng hoàn hồn lại, phát hiện con gái nuôi đang đứng ở cửa. Hứa Ngưng Vi đẩy cửa bước vào. Muộn vậy rồi, mẹ đang chờ họp video với bên Trung Quốc à Hà Nghi An cười cười, thuận miệng đam Ừ, sao con còn chưa ngủ? Con khát nên dậy uống nước Ừ, uống nước rồi đi ngủ nhanh đi Dạ Hướng Ngưng vi đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn Lại đun nóng một ly sữa rồi đưa vào thư phòng Hà Nghi An xoa đầu con gái nuôi Trưởng thành rồi, mau đi ngủ đi Con ngủ ngay đây Mẹ đừng để mệt quá Cô ta ôm lấy Hà Nghị An Hứa ngưng vi ngủ thẳng một giấc Đến 10 rưỡi hôm sau mới rời giường Bãi đậu xe trong nhà Chỉ còn mình xe của cô ta Mẹ đến công ty à Cô ta hỏi quản gia Quản gia đam Tôi không rõ lắm Sáng sớm xếp Hà đã rời khỏi nhà Chắc là không phải đến công ty Kể từ buổi tối tưởng tư tầm đưa cô về nhà, hai ngày liền thượng tri ý không gặp anh ở công ty, nhưng bữa trà chiều lúc 3 giờ luôn tưởng mang đến. Giờ nghỉ trà chiều là không thời gian duy nhất cô có thể thư giãn và đi lanh quanh đây đó. Trong lung tán gẫu với Luna, cô biết được người đẹp đang theo đuổi sếp có tên là Oraro. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất có đầu óc kinh doanh. Hoạt động tích cực trên các trang mạng xã hội lớn, có nhiều người hâm mộ và vô cùng nổi tiếng. Cuộc sống xa hoa lãng phí của cô ấy thường xuyên được lên hot search. Nhắc đến hot search, Luna lại nói, Chắc là cô ta móc ví ra, mua hot search đấy. Dù sao thì cô ta cũng có đầy tiền. Tên tiếng Trung của Oraro là Ninh Dẫn. Cô ấy là cháu gái của chủ tịch Ninh của tập đoàn Tiêu Ninh. Từ lúc sinh ra, đã ngậm thìa vàng. Nhà họ Ninh là một trong những gia tộc lớn nhất ở Hồng Kông. Ninh Duẫn sống ở vịnh Deepwater được 7-8 năm. Sau đó, theo ba mẹ đến định cư ở London. Nghe nói quả sinh nhật năm 10 tuổi là một căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu ở đảo Sheikho. Còn quả sinh nhật 18 tuổi là một trang viên ở Anh. 20 tuổi là một chiếc du thuyền sang trọng. Những gì Ninh Duẩn thường đăng trên mạng xã hội là cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Đối với Ninh Duẩn, việc mời mọi người trong công ty của bọn họ uống trà chiều thì còn chẳng bằng muối bỏ biển. Luna nói, Tất cả ảnh và video của cô ấy đều là mời ekip đến nháy máy cho đó. Hồi sinh nhật năm 25 tuổi, cô ấy thậm chí còn thuê đạo diễn để quay video sinh nhật cho mình nữa kìa. Luna ngẫm nghĩ tên của đạo diễn rồi kể, Tên là Chu Minh Khiêm. Ở dưới bình luận, Ninh dẫn trả lời cư dân mạng rằng Chu Minh Khiêm là người anh mà cô ấy quen từ bé. Thượng tri ý đã xem tất cả bộ phim mà Chu Minh Khiêm thực hiện. Cô thích phong cách quay phim của anh ấy. Anh ấy rất có thiên phú trong vai trò đạo diễn. Tuổi còn trẻ mà đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế là con trai của một ông trùm trang sức Hồng Kông. Luna nhấp một ngụm cà phê, nhỏ giọng nói Gia đình xếp của chúng ta còn giàu hơn nhà Ninh Duẫn nữa Chắc Ninh Duẫn cũng để ý tới điều này Xem theo họ tưởng của mẹ Còn tin tức về ba của anh ấy Chắc trước khi cô tới Viễn Duy Cũng có nghe qua rồi nhỉ Uống xong đi cà phê Luna không nàm tiếu thêm lời nào Về bản thân xếp nữa Quả thực thượng ý đã nghe qua Người sáng lập tư bản Viễn Duy Lộ kiếm ba Được đôn là ba ruột của tường tư tầm Lộ kiếm ba là con trai út của nhà họ Lộ, một trong bốn gia tộc lớn ở đảo Hồng Kông. Năm đó, nhà họ thống trị thị trường vốn từ Hồng Kông đến phố World. Nhà họ tưởng là một gia đình quyền quý. Chuyện khúc mắc tình cảm giữa mẹ của tưởng tư tầm và lộ kiếm ba người ngoài không cách nào biết được. Cái dưới đó cách cô quá xa. Cô ngừng nghĩ ngợi, ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng và bắt đầu làm việc trưa 5 giờ rưỡi, thường chi ý rời công ty Bạn cùng phòng Vu tử gia ở trong quy chat Kêu gào âm ý là cô ấy muốn ăn cơm chiên cây Nên trên đường đi ngang qua siêu thị Đã mua một ít đồ gia vị Về đến nhà, Vu tử gia đang làm salad Số salad mới mua đó Ở trên mạng đánh giá không tệ Cậu nếm thử một miếng xem nào Vô tử gia không giải thích thêm Lấy ngay một miếng chai cây đưa lên miệng cô Thượng chị ý cắn vào miệng Có vị chua chua ngọt ngọt đam Khá ổn Tớ còn lo cậu thấy ngọt quá Nên không ăn được Phụ tử ra đặt đĩa salad vào tay cô Cho cậu đấy tôi làm đĩa mới Rồi cô ấy lại chỉ vào nồi cơm điện Còn cái này thì chờ cậu về đó Đầu bếp Thượng chị ý vội vàng ăn mấy miếng salad Rồi đeo tạp dề lên buộc lại Hôm nay là thứ năm Phụ tử gia nói về kế hoạch cuối tuần của mình là sẽ đi gặp bạn trai, rồi hỏi thượng tri ý định làm gì. Thượng tri ý đam... Tối thứ bảy đi xem concert. phu tử gia vỗ đầu mình. Xem trí nhớ của tối này, tớ giật vẽ cho cậu mà. Cô ấy nhanh tay và may mắn nên bắt được một vé khán đài. Thượng tri ý cười cười, cũng không đáp lời. Tâm trạng hiện giờ của cô thật sự không thích hợp để đi xem hòa nhạc. Mấy ngày nay, chỉ ở nơi làm việc, cô mới không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đó. Hai mươi phút sau, cơm chiên bò cay ra khỏi nồi thơm nức cả bếp. Vũ tử gia ăn một muỗng to, cảm thấy rất thỏa mãn. Thơm quá xá. Ngon hơn mấy món gì giúp việc nhà tớ làm luôn. Một đĩa chẳng đủ cho tớ. Ấy, cậu bị làm sao vậy? Vũ tử gia cuối cùng cũng phát hiện ra, thượng tri ý đang ôm một bụng đầy tâm sự. Thượng tri Ý cũng không có ý định giấu giếm. Cô kể với bạn cùng phòng về chuyện mình bị bế nhầm. Phu Tử Gia ngây ra như phẫng quên luôn cả việc đút thìa cơm trên tay vào miệng chỉ có thể chớp chớp mắt. Nghĩ đến cái câu cậu bị mẹ đuổi ra ngoài à? Mà cô ấy đã nói ở sân bay nó giống như dao cắm vào tim Thượng tri Ý. Cô ấy thực sự muốn tự tát mình một cái. vô Tử Gia nói à mà Dẫu đừng lo về tiền thuê nhà và phí sinh hoạt. Tuy tớ không nhiều tiền, nhưng chắc chắn đủ cho hai tụi mình ăn ở. Nếu không đủ thì tớ sẽ moi của bạn trai tớ một ít. Thượng tri ý giờ khóc giờ cười đam. Tiền tớ đủ dùng. Anh hai có cho tớ thẻ ngân hàng nữa. vu tử gia đã gặp tế chính xâm và có ấn tượng tốt với anh ấy. Hiện giờ thiện cảm cô dành cho anh ấy phi thẳng đến mức cao nhất. Cô ấy hạ thấp giọng hỏi vô cùng cẩn thận. Vậy cậu tìm được ba mẹ ruột chưa? Thượng ý đáp đam... tìm được rồi, là hứa hướng, hướng ấp. vu tử gia ngẫm nghĩ rồi nói, Cái tên này hay đấy, nghe đồng âm với tên của đại gia siêu giàu kia. Nói xong, cô đưa muỗng cơm chiên sắp nguội vào miệng. Không phải đồng âm đâu, đúng là ông ấy đấy. Trời ơi, vu tử gia suýt nữa thì bị mắc nghẹn, Cô ấy dùng sức nuốt cơm hai lần mới trôi xuống Đau đến mức gần như trợn mắt Chờ cô ấy tiêu hóa được sự thật rằng Thượng tri ý là con gái ruột của hứa hứng ấp Ngực cô ấy vẫn còn thấy đau Biết bà ruột mình là người giàu có nhất Là loại cảm giác như thế nào Khi nào thì trở về biệt thự cao cấp của nhà mình Cô ấy cố gắng không hỏi Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được Vậy khi nào cậu về nhà Thượng trị bình tĩnh đam. Bọn họ nói phải cho hứa ngưng vi thời gian để điều chỉnh. Điều chỉnh mất bao lâu? Chẳng biết. Vậy... Vũ tử gia nghĩ nếu cả đời này vẫn không điều chỉnh xong thì sao? Vũ tử gia cuối cùng cũng hiểu tại sao bạn cùng phòng của cô lại trầm tư như vậy khi biết ba ruột của mình là người giàu có nhất rồi. Cô ấy nghĩ ra cách an ủi nói nhưng tớ không đành lòng để cậu chuyển đi đâu, xem như cậu chịu ở cùng cô bé tội nghiệp tham ăn này đi. Thượng chỉ ý cười đam tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Vu Tử Gia lại chân thành nói, tớ khuyên cậu không nên ở chung với Hướng Ngưng Vi, tớ cũng không biết ý kiến này có đúng hay không nữa. Chuyện Tiêu Mỹ Hoa thích con gái út hơn, cô ấy có biết một chút. Nên cô mong bạn cùng phòng của mình Không phải trở về nhà mới Rồi lại cạnh tranh với con gái nuôi Bực bội lắm Nhưng hứa hướng ấp là tỷ phú siêu giàu Chứ không phải là một người giàu có bình thường Tài nguyên của ông ấy Không ai bì nổi Nên cũng khiến người ta đắn đo Thượng chị đam Không Hoặc là ai về nhà nấy Hoặc là cô ta ở lại Còn tố ra đi Cô cho mình 3 tháng Sau 3 tháng, ai ở ai đi không còn liên quan đến cô nữa Ăn cơm xong, vô tử ra dành việc rửa chén, thu dọn phòng bếp Thượng tri ý trở về căn phòng của mình Phòng ngủ rất nhỏ, chỉ có tủ quần áo và một chiếc giường Bên cửa sổ có một chiếc bàn máy tính đơn giản Cả phòng chặt cứng Cô mang 2 vali từ nhà đến Nhưng chỉ thu dọn một cái, nhét đầy cả ngăn tủ Còn đồ đạc trong cái vali kia Không có chỗ để nên tạm thời cứ để trong vali. Chẳng có gì làm, cô mở tủ chọn quần áo đi làm cho ngày mai để giết thời gian. Quần áo phù hợp để đi làm không có nhiều lắm. Kế hoạch ban đầu là lúc cô về nhà sẽ đi dạo phố một vòng đặt mua mấy bộ. Ai ngờ kết quả nhóm máu không khớp dẫn tới vụ thân thế của cô. Sau đó thì làm gì còn tâm trạng mà đi mua sắm nữa chứ? Hôm sau là thứ sáu, là ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Thượng tri ý đến tầng dưới của công ty. Thời gian cũng xem xem như thường lệ. Bây giờ cô đã có thể ra vào nên không cần đến đại sảnh ở tầng một để đăng ký nữa. Ngay khi cô lấy thẻ ra từ trong túi, một bóng người cao giáo ở lối vào bên cạnh lọt vào tầm mắt của cô. Người nọ cất tiếng chào buổi sáng, giọng nói trầm thấp, đầy chân thực. Thượng chị ý nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cô vội vàng đam. Chào buổi sáng, xếp tưởng. Bíp một tiếng, người đàn ông quét mặt đi qua cửa xoay rào chắn. Sáng nay anh hạ cánh xuống New York, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, rồi đến thẳng công ty. Hứa hành vẫn đang ở Hồng Kông xử lý những chuyện kế tiếp. Thượng chị ý quẹt thẻ đi qua cửa xoay, đi phía sau tưởng tư tầm chiếc quần tây màu đen bao quanh đôi chân dài của anh hôm nay chiếc áo sơ mi anh mặc vẫn rất bắt mắt là màu tím sẫm trên áo không có khuy mang xếp tay áo tùy ý sắn lên hai lần hóa ra vẫn có người không chế được áo sơ mi màu tím sẫm trông không hề phong lưu tùy tiện chút nào ngược lại còn khiến anh trông nam tính hơn cô cú mắt xuống liếc nhìn chiếc áo sơ mi màu tím xanh của mình Giống như màu áo của anh bị tẩy trắng cho phai màu bớt vậy. Trong thang máy còn có những người khác. Sau khi vào thang máy, hai người đứng hai bên, cả quá trình không nói một lời. Tưởng tư tầm vào văn phòng không lâu thì Luna đã đến báo cáo công việc. Tuần tới cô ấy sẽ đi công tác ở London. Tối hôm qua cô ấy tăng ca đến tận nửa đêm để soạn các tài liệu cần thiết. Sau khi đọc tài liệu, tưởng tư tầm khen ngợi Luna vài câu. Đối với cấp dưới của mình, anh không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi. Anh dặn, tuần sau đi công tác, đưa cả thượng chị Ý đi theo. Luna nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu. Mấy chuyến đi công tác như thế này, chưa bao giờ có tiền lệ là đưa thực tập sinh đi cùng. Tưởng tư tầm đóng tài liệu lại đưa cho cô ấy nói. Chị Ý là em gái tôi, con bé mới được tìm về nhà cách đây không lâu. Mẹ ơi! trong lòng Luna gợn mấy con sóng to nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói được không thành vấn đề trở lại chỗ làm việc của mình cô ấy kéo thượng tri ý đang bận gửi email sang rồi nhìn từ trên xuống dưới thượng tri ý ngơ ngác nói sao thế xem là anh trai cô hả đừng nói càng nhìn càng thấy giống anh ấy thượng tri ý bối rối vài giây Xem ra tưởng tư tầm đã tiết lộ một ít thân thế của cô cho Luna biết rồi Nhưng anh không nói rõ ràng chi tiết Cô đáp Xem như là vậy Có điều tôi không thân với anh ấy Tôi biết rồi Bởi vì cô mới được tìm về mà Logic đạt điểm tối đa luôn Còn vì sao lại mới vừa được tìm về Thì đó là chuyện riêng của gia đình thượng lưu Luna không quan tâm Nói chính xác thì không phải cô ấy không quan tâm mà là không nên quan tâm. Cái gì không nên hỏi thì tất nhiên là phải im lặng. Luna nói, thứ hai tuần sau tôi sẽ tới London đi công tác với sếp, cả cô cũng sẽ đi. Cuối tuần thu dọn hành lý, thứ hai mang đến công ty luôn. Lần này đi London chắc là có thể nhìn thấy chị dâu tương lai của cô đó. Câu cuối cùng này của Luna là câu tán dóc, không liên quan đến công việc. Chị dâu ư Thượng chị ý lập tức hiểu ra Là đang nói tới Ninh Duẫn Bây giờ Ninh Duẫn đang ở London Nếu theo đuổi tương tư tầm thành công Thì chẳng phải cô ấy sẽ là chị dâu của cô sao Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó Vội mở bản thảo hạng mục Mà ngày thực tập đầu tiên Luna đã đưa cho cô Hạng mục điện gió ngoài khơi Mà họ đang thực hiện Là hạng mục hợp tác với tập đoàn Tiêu Ninh Chẳng trách Luna nói Có thể nhìn thấy Ninh Duẫn Trong giờ nghỉ uống trà buổi chiều, Luna đưa cô xuống dưới lầu cho khôi khỏa một chút. Lúc này rất nhiều người trong tòa nhà cao ốc xuống quán cà phê đối diện để mua cà phê. Từ lúc Luna nói, mỗi ngày Ninh Duẫn sẽ bao nước nên không cần phải tự mua cà phê. Thành ra đã gần một tháng, cô không thả lỏng thư giãn rồi. Thượng trị ý mua hai cây kem, tìm một chỗ mát mẻ rồi hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Luna nhìn trầm trầm vào chiếc áo sơ mi tím xanh của cô đang mặc. Hai anh em cô đều thích tông màu tím. Thượng chỉ ý nhất thời không nói nên lời. Luna nói, áo sơ mi của sếp màu nào cũng có. Thượng chỉ ý thầm nhủ, có thể nhìn ra. Luna lại nói, có điều màu mà anh ấy mặc thường xuyên nhất là đỏ thẫm và tím đậm. Thượng chỉ ý không khỏi tò mò. Anh ấy không mặc màu trắng hay là màu đen hả? Có mặc chứ, nhưng chỉ vào mấy dịp quan trọng thôi, bình thường sẽ không vượt qua chừng này đâu." Vừa nói, Luna vừa xé năm ngón tay ra, ý là tổng số lần áo sơ mi đen trắng không vượt quá một bàn tay. Lúc này điện thoại của Thượng Tri Ý vang lên, là một dãy số xa lạ, cô bấm nghe. Đầu bên kia hỏi cô: "Không có ở công ty à?" Là giọng nói cuốn hút của tưởng tư tầm Thượng tri ý nuốt kem trong miệng đáp Đang dưới lầu ạ Uống cà phê xong Thì đến văn phòng tôi Được tôi lên ngay đây Sau cái cúp máy Luna hỏi cô ai vậy xem tìm tôi Thượng tri ý lưu số này lại Lấy gương trang điểm từ trong túi ra Thấy khóe miệng dính kem Nên dùng khăn giấy lau đi Tô son lại rồi vội vàng lên lầu Lần thứ hai đến văn phòng của anh, cô không còn quá chú ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ như lần trước nữa. Cô đã quen nói tiếng Anh khi giao tiếp với các đồng nghiệp khác, nhưng khi đến gặp anh thì tự nhiên chuyển sang tiếng phổ thông. Xếp tưởng, có chuyện gì vậy? Cô cũng không còn gọi anh bằng tên tiếng Anh. Tưởng tư tầm đứng dậy khỏi ghế xoay, ra hiệu cho cô đi qua, ngồi nhìn vào máy tính của anh... Tuần sau, đàm phán phải dùng đến các dữ liệu và thông tin này. Em nên biết trước một chút. Trong lòng cô hiểu rõ, cô có thể tiếp cận được những bí mật cốt lõi của hạng mục đều là hưởng ké hào quang của hứa hướng ấp. Thượng chi ý nhìn nửa trang, rồi ngẩn đầu nhìn anh. Cảm ơn. Tưởng tư tầm dựa vào ghế sofa với tư thế rất thoải mái, đặt laptop lên đùi, trả lời email, nói... Bác hứa quan tâm và giúp đỡ tôi còn nhiều hơn cả ba mẹ tôi. Sau này em không cần phải khách sáo với tôi. Tuy tưởng tư tầm đã nói vậy, nhưng cô nghĩ công lao của ba mẹ thì thuộc với ba mẹ. Cô không thể coi đó là điều hiển nhiên được. Điện thoại của Tường tư tầm rung lên. Anh liếc sơ qua rồi bấm vào xem là tin nhắn của hứa hành. Ba tôi sắp đến New York, nói cậu ngày mai qua ăn trưa. Được, khi nào cậu quay về? Đang trên máy bay Sau khi trả lời hứa hành Tưởng tư tâm khóa màn hình điện thoại Rồi ném sang một bên Thản nhiên hỏi thượng tri ý Ngày mai mấy giờ em qua đó Tôi tiện đường đưa em đi cùng Thượng tri ý đang nhìn màn hình Ngừng đầu lên Xếp đang không nghe điện thoại Anh đột nhiên nhìn sang Như thể đang đợi câu trả lời của cô Xếp tưởng Anh đang nói chuyện với tôi à Ừ Thượng tri ý vẫn nhớ rõ Chuyến công tác mà Luna nói với cô là vào thứ hai tuần sau, cô mờ mịt hỏi Đi đâu vậy? Là đi gặp khách hàng sao? Chắc Luna quên báo cho cô biết thứ bảy còn phải gặp khách hàng. Cô nghĩ thầm Tưởng tư tầm bỗng không chắc liệu bữa tối ngày mai ở nhà bác Hứa có gọi cô dự hay không? Nếu không gọi thì chỉ làm cô đau lòng Nếu bác Hứa có nói cô đến nhà thì đương nhiên sẽ sắp xếp tài xế đưa đón Anh không làm chuyện thừa thãi nữa, đành đâm lao phải theo lao. Thôi, Luna và tôi sẽ đến đó. Đây là tuần đầu tiên em đi làm, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Vậy là có đi gặp khách hàng thật. Thượng chỉ ý lập tức bày tỏ thiện chí Không sao đâu, làm việc này tôi không thấy mệt. Tưởng tư tầm không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho cô, tiếp tục đọc tài liệu. Thượng chỉ ý cũng không cố chấp đi nữa, sau đó im lặng, đám chìm trong đống tài liệu. Chưa tới 5 giờ, anh bảo cô tan làm sớm. Thượng chị ý ngưng mắt lên định nói cô còn chưa đọc xong và cũng không vội về nhà. Nhưng thấy anh gấp laptop lại chuẩn bị rời đi, cô lại đành nốt những lời muốn nói xuống. Tưởng tư tầm đi vòng ra sau bàn làm việc, liếc nhìn màn hình máy tính. Thấy cô chỉ mới đọc khoảng 2 phần 3. Anh nói, thứ hai lên máy bay rồi xem, vẫn kịp. Người đàn ông đang đứng cạnh cô, trên người tỏa ra mùi hương mát lạnh rất quyến rũ xung quanh cô đều là mùi hương này bao trùm. Thượng chị ý đặt chuột máy tính xuống, đứng dậy. Anh cao hơn cô một cái đầu, chiều cao của anh cũng mang lại cho cô cảm giác áp bức. Được, vậy tôi về. Tưởng Tư Tầm quan tâm hỏi, em và bên nhà bác hứa ở chung thế nào? Thượng chị ý thành thật nói, vẫn còn chưa thân. Không vội, cứ từ từ. Về nhà ba mẹ em và anh trai của em Nếu có gì muốn biết thì hỏi tôi bất cứ lúc nào Vâng cảm ơn Cô tỏ lòng cảm kích Ra khỏi văn phòng của sếp Thượng chí ý hít một hơi thật sâu Đồ dùng hàng ngày trong nhà sắp hết rồi Ra khỏi công ty Cô đến thẳng siêu thị Trên đường đến siêu thị Cô nhận được cuộc gọi từ Thượng Thông Hú Hỏi cô mấy giờ tan làm Thượng Thông Hú vừa mới trở về Từ một thành phố gần đó Cứ ngưng vì không thân thiện với bọn họ Cũng chẳng cần bọn họ kề bên Vợ ông thức giận Nên đặt với máy bay để đi giải tỏa Chủ nhật ông bay về nước Ông vẫn thấy không yên lòng Về đứa con gái nuôi Nên lại đến gặp cô trước khi đi Bà đưa con đi siêu thị Nhiều đồ con sách không nổi đâu Hai cha con hẹn gặp nhau Ở một địa điểm Ăn uống gì đó rồi mới đi siêu thị Vừa mua sắm vừa trò chuyện Hai người cứ đụng đỉnh 8 giờ tối vẫn chưa về đến nhà Bên dưới căn nhà thuê chung Hư hương ấp tới để gây bất ngờ cho con gái Nên đã đợi trong xe gần 3 tiếng đồng hồ Thấy ông cứ nôn nóng Hà nghi an nói Hay là ông gọi điện thoại cho chi ý Hỏi xem con bé đang ở đâu Chúng ta tới đón nó Hư hương ấp cực kỳ kiên nhẫn với con gái Chờ một chút đi Hôm nay là thứ sáu, có lẽ chi ý rủ bạn bè ra ngoài chơi, tránh làm hỏng cuộc vui của bọn trẻ. Ông tự lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đánh giá tòa nhà chung cư mà con gái ông thuê. Nếu lúc trước không có chuyện bế con nhầm, thì sao ông có thể để con gái mình chịu ấm ức mà thuê nơi này ở chứ? Hà Nghi An thấy ông trầm mạc thì hỏi, Đang nghĩ gì vậy? Trong lòng buồn bề, Hứa hướng ấp xoa bóp sống mũi nói Không có gì, tôi nhắm mắt mấy phút Ngủ đi, khi nào chi ý về tôi sẽ gọi ông Hạ nghi An khoác áo vest lên trước người ông Hứa hướng ấp nhắm mắt lại nhưng thật ra là cũng không ngủ được Trong tiềm thức ông luôn lồng ghép hình ảnh từ nhỏ đến lớn của chi ý Cảnh tượng lúc lớn rất rõ ràng bởi vì ông ghép vào cảnh hứa ngưng vi trưởng thành Nhưng khuôn mặt thời bé lúc nào cũng mơ hồ, ông không thể tưởng tượng ra hình dáng của chị Ý lúc 1-2 tuổi gọi ba gọi mẹ thì sẽ như thế nào. Đợi khoảng nửa tiếng, ông đã nghĩ tới chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 của chị Ý ra sao, thì Hà Nghi An vỗ nhẹ và mu bàn tay ông. Dậy đi, chị Ý về rồi. Hứa hướng âm đột nhiên mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ bóng người, nhưng vẫn định đẩy cửa xe đi xuống thì đột nhiên bị người bên cạnh giữ lại. Ông khó hiểu quay đầu sang, vợ ông im lặng ra hiệu cho ông, nhìn ra ngoài xe. Hứa hướng ấp nhìn kỹ hơn, thì thấy con gái mình đang khoác cánh tay của Thượng Thông Hú. Cả hai người đều cầm túi mua hàng trên tay. Thượng Thông Hú dường như đang giận dò con gái gì đó, rồi hai người họ đi về phía tòa trung cư. hà Nghị An buông ông ra nói, chờ một chút đi chạm mặt rồi thì lại chẳng có gì để nói. Hứa hướng, hướng Ấp nhìn hai cha con có dáng vẻ hòa hợp thì nói: "Chị ý chưa bao giờ gọi tôi là bố." Hà Nghi An nghe ra sự mất mát trong lời nói của ông liền an ủi: "Chị ý vẫn chưa thân với chúng ta. Sau khi chúng ta ở chung lâu ngày, con bé cũng sẽ bám chặt ông giống như vậy thôi." Hứa Hướng Ấp tự lừa mình dối người, chỉ cười không nói gì. Lúc này điện thoại của Hà Nghị An có tin nhắn đến là thư ký của bà gửi. Xếp Hà, tôi đã thay bà hẹn với giáo viên đời sống tiểu học của Chi Ý và một giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 2. Bọn họ là người hiểu rõ Chi Ý nhất. Tôi cũng tiện hẹn thêm phó hiệu trưởng của trường bọn họ. Ba người bọn họ tình cờ đang ở New York. Còn các giáo viên khác nếu không ở trong nước thì cũng đang đi du lịch cùng con cái trong kỳ nghỉ hè. Nếu bà cần, tôi sẽ hẹn gặp sau. Thư ký đã gửi thời gian và địa điểm của buổi gặp mặt vào chiều mai Hai y an nhấn lại Lấy danh nghĩa cá nhân của tôi, tài trợ vài hạng mục cho trường họ Tôi sẽ sắp xếp ngay, sang lọc xong sẽ gửi cho bà Vất vả rồi Ở bên kia, thượng thông hú đặt đồ đạc xuống không bao lâu Thì phải chạy về khách sạn Ông dặn con gái khóa cửa cho kỹ Rồi vội vàng xuống lầu rời đi Vừa nãy mải nói chuyện cùng con gái nên không để ý hai chiếc xe hơi màu đen ven đường. Xe dừng ở chỗ này có hơi kỳ lạ. Khi đi ngang qua, ông có lướt mắt nhìn nhưng cũng không nghĩ gì thêm. Bóng dáng của Thượng Thông Hú biến mất ở góc đường. hư hướng, hướng ấp xuống xe, dưa cổ tay lên nhìn thời gian. Đã hơn 9 giờ rồi, không thể tùy tiện đi lên lầu. Ông gọi điện cho Thượng tri Ý. chị Ý Bố và mẹ con ở dưới lầu Bạn cùng phòng của con đã nghỉ ngơi chưa? Chúng ta lên trên có tiện không? Thượng chị hơi giật mình đáp: Bạn cùng phòng của con không có ở nhà. Hứa hướng ấp không chịu để con gái xuống đón. Sau khi cúp máy, ông và vợ đi lên lầu. Thượng chị kinh ngạc trước sự bất ngờ này. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, đặt điện thoại xuống, rồi dọn dẹp ghế sofa trong phòng khách, sắp xem từng chiếc gối một cách gọn gàng và mang những thứ vừa mua vào bếp. Trường cửa vang lên Cô bình tĩnh lại vài giây Rồi ra mở cửa Giây phút đối mặt nhau Trong lòng cô vô cùng ra xiết Nhưng lại không nói nên lời Hứa hướng ấp nhẹ nhàng hỏi Con ăn tối chưa? Ăn rồi ạ Thượng trị ý mời bọn họ vào nhà Rót nước cho bọn họ Rồi vào bếp rửa hoa quả Cũng may buổi tối cô đi siêu thị có mua trái cây Nếu không thì chẳng có gì để đãi bọn họ cả Hà Nghi An nhìn về phía nhà bếp Dịu dàng nói: "Chị ý, không cần làm gì đâu." Bà đặt năm sáu chiếc túi xách đồ kiểu nữ lên ghế sofa, đây là mấy bộ trang phục đi làm mà bà đã chọn cho con gái. Hứa Hướng Âm nhìn căn nhà cho thuê, sạch sẽ, ngăn nắp là ưu điểm duy nhất mà ông có thể nhìn ra. Căn phòng nhỏ, không thông thoáng và đủ ánh sáng, toàn bộ căn phòng còn không to bằng một phòng để quần áo của Ngưng Vi. Chị ý, con ngủ ở phòng nào? Thượng chị ý tắt vòi nước trả lời Là phòng bên tay phải Hướng ấp chị đứng ở cửa phòng ngủ nhìn quanh Căn phòng nhỏ trang trí rất ấm áp Nhưng rất chật trội Bên cạnh bàn làm việc còn có một chiếc vali Chắc là không có chỗ đặt Hà Nghị An muốn biết nhiều hơn về con gái mình Nên hỏi thượng chị ý vẫn còn đang trong bếp Mẹ có thể vào phòng con xem được không? Có đồ đạc gì cần cất đi không? Mấy đứa nhà tụi con đều có những bí mật không muốn ba mẹ biết. Thượng trí ý nghe vậy đam. Không có, cứ xem thoải mái ạ. Cái làm Hà Ghi An thấy hướng thú là kệ sách giản dị ở góc kia. Từ những cuốn sách và một số đồ trang trí trên đó có thể cho biết sở thích bình thường của con. Bà quay sang chồng nói, ông cũng vào xem đi. Hạ Nghi An cầm một cuốn sách chuyên ngành trên bàn và lật ra xem, chỗ trống toàn là ghi chú. Thẻ đánh dấu sách là cuốn vé của giải đua F1 Grand Frick. Hướng ấp không để ý đến những chi tiết nhỏ này, ông nhìn quanh phòng mấy lần. Đo bằng mắt xem căn phòng này rộng bao nhiêu mét vuông, còn không chiếm diện tích bằng cái bồn rửa mặt của nhà bọn họ. Ánh mắt ông quét sang kệ sách, rồi cuối cùng dừng lại ở tấm thẻ lên máy bay. Ông dưa tay cầm lên thì thấy đó là chuyến bay mà thượng trị đã đến New York vài ngày trước ngồi khoang phổ thông. Hà ghi an chỉ đọc 4-5 trang sách, bà đóng sách lại rồi đặt xuống. Người bên cạnh rất im ắng, bà quay lại nhìn chồng mình thì thấy tấm thẻ lên máy bay nằm trong tay ông. Bà hơi há miệng nhưng lại không biết nói gì cho phải. Hứa hướng ấp im lặng, nhẹ nhàng đặt thẻ máy bay về chỗ cũ. Sau khi thượng trí ý rửa trái cây xong, bọn họ trở lại phòng khách ngồi xuống. Hà Nghi An cầm mấy chiếc túi trên ghế sofa, bà chọn kích cỡ quần áo đều là áng chừng bằng mắt. Mấy hôm trước mẹ đi dạo phố có mua cho con một vài bộ quần áo đi làm, không phải là kiểu con thường mặc, nhưng mẹ cảm thấy sẽ rất hợp với con. Mẹ tự ý mua cho con, khi nào rảnh con mặc thử xem có vừa với con không. Bà nói xong, nhưng lòng vẫn lo lắng. Không biết con gái mình có chịu nhận hay không. Thượng chỉ ý nhìn Hà Nghi An. Đó giờ, không ai quan tâm cô mặc quần áo có phong cách gì. Cô không từ chối ý tốt của bà Đam. Cảm ơn mẹ. Ngày hôm đó ở dưới công ty, cô không gọi được. Hôm nay, cuối cùng cũng được như mong muốn. Cô rất để tâm đến Hà Nghi An. Sao có thể không để tâm đến bà được? Chỉ là duyên phận mẹ con của hai người quá mỏng manh. Tiếng mẹ kia như mũi kim đâm vào lòng hà nghi an, đau lòng đến nỗi giọng nói của bà cũng trở nên khàn khàn. Sao khách xáo với mẹ làm gì? Bà âm thầm bình tĩnh lại vài giây rồi nói tiếp. Nếu mà không hợp thì con cứ để nó sang một bên, vừa khéo đang là cuối tuần mẹ sẽ đưa con đi thử đồ. Hứa hướng ấp vẫn luôn chờ một tiếng bố, mãi đến lúc ông rời đi vẫn không nghe được chắc là không có cơ hội thích hợp để gọi rồi, ông tự an ủi mình. Thượng Tri Ý muốn đưa bọn họ xuống lầu nhưng Hư hương ấp từ chối, nói cô dừng trước thang máy. Ban đầu ba định tối nay gia đình ba người chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm, trách ba muốn cho con bất ngờ nên không gọi điện trước cho con. Thượng Tri Ý bỗng nghĩ tối lúc cô về có hai chiếc xe ở dưới lầu thì nói: Mọi người đợi con lâu lắm rồi vậy không? Ông cười, nói giảm nói tránh, cũng ở trong xe làm việc, không tính là đợi, tối mai hoặc là ngày mốt con có rảnh không? Thượng ý suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, ngày mốt con có rảnh? Thang máy tới, cửa chậm chậm mở ra, cô vẫy tay tạm biệt, mọi người đi thong thả. hà Nghị An đột nhiên không nỡ, tiến lên một bước, ôm mẹ một cái đi. Hai người cao gần bằng nhau, ba vòng tay ôm lấy con gái mình. Thượng tri ý lập tức bị bao quanh bởi mùi nước hoa dễ chịu. Cô cũng muốn ôm lại Hà Nghi An, nhưng tiếc là cái ôm này vẫn ngắn ngủi như lần trước. Nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng thì Hà Nghi An đã buông cô ra rồi. Trở lại xe ở dưới lầu, hướng ấp nhìn lại tòa chung cư. Ông muốn hút thuốc, thế nhưng lại nhịn. Hà Nghị An vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng mẹ kia. Lẽ ra lúc con bé một tuổi đã gọi bà như thế rồi. Thêm mà muộn những 19 năm. Chúng ta đưa... Chi ý bay... Hai người cất lời cùng lúc pha vỡ sự im lặng trong xe. Hà Nghi An nói... Ông nói trước đi. Chị ý bay về là lúc con nó vừa xuất viện, cơ thể còn chưa bình phục. Tôi tưởng tượng cảnh con bé ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ... Vì sao lại mua vé hạng phổ thông chứ? Là vì ngại tiêu tiền của Thượng Thông Hú Mua một chiếc vé hạng thương gia đắt tiền như vậy sao? Từ lúc biết bé nhầm con đến giờ Chỉ mới vẻn vẹn 10 ngày Nhưng ông cảm thấy dài đáng đắng Sống nửa đời người Trước giờ chưa từng thấy khổ sở như thế Chúng ta rõ ràng có nhà ở đây Nhưng con bé có nhà lại không thể về Với tính tình của chi ý Lại thêm chuyện không có tình cảm với chúng ta nên con bé sẽ không chịu tiêu tiền của chúng ta đâu. Nếu chúng ta không chính thức đưa con bé về, tôi không thể mở miệng ra nói nó về nhà ăn cơm được. Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi đưa nó về lại căn phòng thuê kia ư? Kia là nhà của nó mà. Ông nhìn vợ. Nghi An, xin lỗi bà, tôi muốn đưa chi ý về càng sớm càng tốt. Đã bỏ lỡ con bé 20 năm rồi, tôi không còn trẻ nữa. Còn bao nhiêu cái 20 năm Để cùng nó đâu Nếu đã đồng ý ngưng vi rồi Vậy thì cho nó một tháng điều chỉnh Tháng 8 tôi định đón Chi ý về nhà Hải nghi án siết chặt tay chồng Sao lại xin lỗi tôi Con gái cũng là con của tôi mà Vừa nãy tôi chỉ muốn nói với ông là Chúng ta hãy đón Chi ý về Thượng Chi ý mở cửa sổ trên lầu Nhoài người ra ngoài để nhìn xuống dưới Phải mất 10 phút Hai chiếc xe ở bên dưới mới rời đi. Cô lấy những bộ quần áo ra, từ kiểu dáng cho đến màu sắc đều là những kiểu cô chưa từng thử trước đây. Kích cỡ đều khác nhau. Cô cũng chưa từng mặc thử những thương hiệu lớn này. Lấy đại một cái ra mặc, thế mà lại vừa người như in. Cô lấy móc treo quần áo, cẩn thận móc vào rồi cất vào tủ. Hôm nay bạn cùng phòng không về nên cô đi tắm, tắt đèn rồi đi ngủ. Thượng Chi Ý nằm trên giường chẳng trọc lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được, đành bò dậy thu dọn hành lý cho chuyến công tác tuần sau. Đứng trước tủ quần áo, Thượng Chi Ý không hiểu sao lại nghĩ đến chiếc sơ mi màu tím sẫm của sếp. Để tránh lại trùng màu với anh, khi phối quần áo, cô cố gắng tránh những gam màu sáng, nhất là màu tím và màu đỏ. 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau, Tường tư tầm lái xe vào biệt thự ở Manhattan của hứa hướng ấp. Hứa hành đã đến, chiếc SUV màu đen đang đậu trong bãi đỗ xe. Đi vào biệt thự, phòng khách chỉ có hai cha con hứa hướng ấp. Hứa hướng ấp thân thiết gọi, Tư tầm, ngồi đi. Ngón tay ông chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Hứa hành lười biếng, vắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa, cầm một cuốn tạp chí lên đọc. Anh nghe tiếng thì ngẩn đầu Nhìn sơ qua đằng sau lưng tưởng tư tầm Phía sau trống không Chẳng có ai cả Anh thú mắt về Tiếp tục đọc tạp chí Hứa hướng ấp mở miệng nói câu thứ hai Chị ý ở bên chỗ con Đã thích ứng được chưa? Khá tốt ạ Tưởng tư tầm không xem mình là người ngoài Bưng ly hồng trà lên uống Tuần sau chị ý và con Cùng đến London công tác Tư tầm tới rồi à? Giọng của Hà Nghi An cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. Trên cầu thang xoắn ốc, hai mẹ con từ tầng hai đi xuống. Hướng ngưng vi ngồi xuống bên cạnh bà. Thử quần áo không cũng mệt nữa. Đây là bộ thứ năm. Buổi concert tối nay kết thúc. Những người ngồi ở hàng khách mời có thể vào hậu trường để chụp ảnh cùng ca sĩ. Để chụp ảnh cùng thân tướng, cô ta đã lấy ra một loạt váy cao cấp. Thử tới bốn chiếc nhưng vẫn chưa hài lòng. Mẹ nói bộ đồ trên người cô ta hiện giờ rất thích hợp Nó không phải là đẹp nhất Nhưng nó phù hợp để chụp ảnh Không phô trương mà vẫn thể hiện được khí chất Ba Ba có muốn đi cùng con đến nghe trực tiếp không? Bầu không khí sôi động lắm Hứa hướng ấp cười đam bà không thưởng thức được đâu Không bì được với mấy người trẻ tuổi như tụi con Lúc này quản gia đi tới Mời bọn họ dùng bữa Đầu bếp dựa theo khẩu vị của mỗi người, bày ra một bàn ăn lớn. Hứa hành nói với quản gia, còn chưa tới đủ. Quản gia ngớ ra, chẳng phải nói chỉ có 5 người dùng cơm thôi sao, không ai thông báo với bà ấy là có vị khách đang đến. Hứa ngưng vì nhìn anh trai không chớp mắt, cô nghĩ hôm nay cũng gọi thượng tri ý về nhà sao? Ngay khi mấy ánh mắt nghi hoặc quay sang nhìn anh, hứa hành đóng cuốn tạp chí lại Không gọi chi ý tối sao? Phòng khách trong nháy mắt, chợt im phăng phắc Hứa hương ấp đứng dậy nói Ăn cơm Không ai đáp lời Hứa ngừng vì thở phà nhẹ nhõm, kéo tay Hà Nghi An đến phòng ăn Hà Nghi An nhìn bóng lưng chồng, bà đen đến nỗi buồn đang trào dâng trong lòng xuống Tưởng tư tầm và hứa hành đi cuối Anh thì thầm Cậu không biết chị ý không được gọi tới thật Hay là giả vờ như không biết Hứa hành không trả lời Mà hỏi ngược lại Chọc ba tôi đau lòng chưa Tưởng tư tầm nói Còn hơn vậy Hứa hành lại nói Bản lĩnh chọc ba mẹ đau lòng này Tôi còn phải học từ cậu nhiều đấy Trên bàn đầy sơn hào hải vị Hứa hứa ngốc ăn mà cũng không cảm nhận được mùi vị gì, khó khăn nuốt xuống từng miếng. Trong bữa ăn, cuộc trò chuyện đều xoay quanh buổi concert tối nay. Chỉ cần hứa ngưng vi ở nhà thì hầu như các chủ đề trò chuyện sẽ xoay quanh cô ta. Hứa ngưng vi hỏi hứa hành. Anh, có thể tới đó sớm hơn trước được không? Đi sớm vậy để làm gì? Hứa hành ngước mắt lên. Đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo, lâu rồi em không đi mua sắm. Hứa hành đã quen với việc đồng ý mọi yêu cầu của đứa em gái này Anh đáp được một tiếng Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát Hứa ngưng vi trở về phòng Lấy túi sách và đeo trang sức vào Hứa hướng âm đưa cho tưởng tư tầm một điếu thuốc Anh không hút thuốc nhiều Nhưng vẫn cầm lấy Hai người đi ra sân Trong lòng hiểu rõ Mà không nói ra Tưởng tư tầm mở miệng Con sẽ quan tâm đến chi ý Điếu thuốc được châm lửa Hướng ấp im lặng, dùng sức, vỗ vỗ bả vai anh. Những lời để trong lòng, không hề nói ra. Còn muốn nói gì nữa, nhưng tưởng tư tầm do dự rồi thôi. Làn khói lan trong không khí, hướng ấp vẫn trầm mặt. hút thuốc xong, hướng ngưng vi cũng sửa soạn xong xuôi. Trước khi hứa hành lên xe, anh hỏi tưởng tư tầm Tên tiếng Anh của chị ý là gì? Tưởng tư tầm nói cho anh, rồi hỏi thêm một câu Nếu cậu là bác hứa, Cậu sẽ chọn tên nào? Ý kiến của tôi không có giá trị tham khảo Hứa hành đáp Trời sinh tính tình anh ấy lạnh nhạt Tình cảm sâu hay nông Không bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của anh ấy Nếu là tôi Gia sản mà tôi liều mạng kiếm được Tôi cam lòng cho ai Thì tôi sẽ giữ lại người đó Tưởng tư tầm gật đầu Sau đó mỗi người đều lên xe của mình Hứa Ngưng Vi nhanh chóng đi xuống lầu, mở cửa sau của xe anh trai rồi ngồi vào. Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi biệt thự, chạy về trung tâm thương mại mà cô ta thường lui tới. Từ tư tầm không có hứng thú mua sắm, anh ở trong xe đợi họ. Hứa Hành đưa em gái đi ngắm đồ hết nửa tầng trong trung tâm thương mại, sau đó lười đi cùng nên quẹt thẻ mua cho Hứa Ngưng Vi chục chiếc váy rồi lập tức bỏ cửa chạy lấy người. Hứa Ngưng Vy đọc địa chỉ để nhân viên gửi đồ. Anh, đợi em với. Cô ta đuổi theo, ôm lấy tay anh năn nỉ. Lát nữa em chụp ảnh cùng thần tướng, anh nhớ chụp cho em nhiều tấm nhé. Đừng có kiểu mở mắt mà lại chụp không ra gì, phải chụp đẹp lên đấy. Hứa hành hối hận vì đã không mang theo nhiếp ảnh ra. Ra khỏi bãi đậu xe của trung tâm thương mại, ánh hoàng hôn vàng cam đang từ từ tỏa chiếu, nhúm màu khắp thành phố. Hàng chục nghìn người tới xem buổi concert tối nay, còn một km nữa mới đến được bãi đậu xe của nơi tổ chức, thế mà đã kẹt cứng rồi. Tưởng tư tầm mặt không hứng thú, nhìn ra ngoài xe, đột nhiên ánh mắt dừng trong đám đông. Anh lấy điện thoại ra, tìm một dãy số rồi bấm gọi. Đường phố nhộn nhịp, tiếng chuông gần kết thúc mới có người nhấc máy. Tưởng tư tầm hạ cửa sổ xe xuống, nói vào điện thoại. Đến xem concert hả? Phản ứng đầu tiên của thượng tri ý là quay đầu lại tìm người. Ngay khi ánh mắt cô và anh chạm nhau, xe của anh đã bị một chiếc xe SUV màu đen chặn mất. Cô không nhìn thấy từng tư tầm. Phải, xếp tưởng, anh cũng tối sao? Ừ. Sau đó anh hỏi cô mua loại vé nào. Thượng tri ý nói với anh, vé khán đài. Cô không hỏi anh có loại vé gì vì chắc chắn đó không phải là vé sân ngoài chiếc SUV nhanh chóng lái qua xe của anh, cô có thể nhìn thấy cửa sổ sau của anh lần nữa. Tốc độ của xe rất chậm, không nhanh bằng tốc độ đi bộ của cô. Hai người bị ngăn cách bởi đám đông và một hàng rào. Tưởng tư tầm từ bên trong xe nhìn cô, nói vào điện thoại. Ở cổng soát vé đợi tôi. Bên ngoài concert, các fan đã tụ tập rất đông đảo, không khí ồn ào, phấn khích. Thượng chị ý tìm một chỗ để dễ thấy rồi đứng yên, gửi định vị cho tường tư tầm. Anh từ bãi đậu xe đến đây sẽ tốn mấy phút. Sắp đến giờ khai mạc, đám đông lần lượt đổ về, cô hoa cả mắt, không nhìn đông nhìn tây nữa mà cúi đầu xem điện thoại. Chị ý Giữa tiếng ồn ào xung quanh, có một âm thanh quấn hút gọi tên cô. Thượng chị ý ngước mắt tìm kiếm xung quanh hai lần mới thấy anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen nên không quá nổi bật trong đám đông Luna nói Bình thường anh mặc áo sơ mi trắng và đen không quá 5 lần Nhưng hôm nay đã bị cô gặp được một phần năm Giữa hai người họ là đám đông đứng chen chúc nhau Chợt đến mức không thể lấn đi qua được Tưởng tư tầm chỉ về hướng đông nam Bảo cô đến đó rồi gặp Thượng chị ý hiểu anh quay người đi về hướng đó xuyên qua đám đông cuối cùng cũng gặp được đối phương đưa vé cho tôi xem tưởng tư tầm xòe tay ra thượng chị cứ tưởng anh chỉ xem thôi nên cô lấy nó ra khỏi túi rồi đưa cho anh xếp tưởng anh đến buổi concert một mình à không phải còn có hứa ngưng vi và anh trai em nói xong tưởng tư tầm đưa vé của mình cho cô đổi chỗ đi tôi chưa trải nghiệm vé sân ngoài bao giờ Buổi con kết thúc em đừng vội rời đi, có thể vào hậu trường để chụp ảnh cùng thần tượng của em. Thượng trị ý nhìn thấy mã số ghế, đó là ghế của khách mời nằm ở khu vực trung tâm, nên cô muốn đổi lại vé ngay mà không hề nghĩ ngợi. Ân tình này quá dày nắng, cô không thể trả được, cũng không thể yên tâm nhận lấy. Xếp tưởng, tôi... Nhưng lời nói vừa mới thốt ra đã bị tưởng tư tầm cắt ngang... Chỉ là một tấm vé thôi, em không cần phải đề phòng. Tôi đã tham dự hơn chục buổi hòa nhạc của cô ấy rồi. Sân ngoài hay là sân trong với tôi cũng chẳng khác gì nhau. Hứa hành anh của em cũng ở đó, vừa khéo hai người gặp mặt nhau, cậu ấy sẽ đưa em đi chụp ảnh luôn. Tưởng tư tầm nói cho cô biết lối vào ở đâu rồi cầm vé khán đài, đi xếp hàng vào quầy kiểm vé. Nếu anh nhất quyết không đổi lại thì cô cũng chẳng thể nào cướp được từ tay anh. Thượng trị ý nhìn bờ lưng rộng của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh phải xếp hàng thật dài để được kiểm phiếu đi vào hội trường. Trong khu vực trung tâm sân vận động, cô nhìn thấy hướng ngưng vi với kiểu trang điểm tinh xảo. Trước váy dài thanh lịch mà cô ta đang mặc, chỉ cần nhìn vào chất liệu vải đã biết là đố mắc tiền. Hướng ngưng vi đang nghiêng đầu cười nói với người kế bên, nói đến chuyện gì buồn cười, mặt mày cô ta hớn ha hớn hở thế nên lúc cô ta xoay đầu nhìn cô, nụ cười vẫn đang còn trên khóe miệng. đây là lần thứ ba Hướng ngưng Vi nhìn thấy Thượng Tri Ý. hai lần đầu tiên cô ta không nhìn kỹ ngũ quan của Thượng Tri Ý. hôm nay cách nhau rất gần nên cô ta có thể nhìn rõ ràng. khuôn mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan vô cùng xinh đẹp và sống động. đôi mắt hình quả hạnh sáng trong, đôi mắt hơi hướng lên, mặt mày trông hơi lạnh lùng. Dù không muốn thừa nhận cũng không được Thượng tri Ý rất giống mẹ Người bên cạnh đột nhiên im re Hứa hành nghiêng mắt nhìn theo tầm mắt của hứa ngưng vi Thì thấy được đứa em gái ruột Mà mình chưa từng gặp mặt Gọi điện thoại cho em Mà không ai bắt máy Vừa nói anh vừa đứng dậy khỏi ghế Thượng tri Ý vội mở điện thoại ra Thấy có cuộc gọi nhỡ Nên cô xin lỗi Ổn quá em không nghe thấy Không sao đâu Lần đầu gặp mặt Anh lịch sự ôm em gái một chút rồi buông ra ngay. Cái ôm thu hẹp khoảng cách, thượng chi ý cũng không còn câu nệ như trước nữa. Bên cạnh hứa hành còn có một ghế trống nên cô ngồi xuống đó. Mây tầng nào gặp gió tầng đó khi chất của hứa hành khá giống với tưởng tư tầm. Điểm khác biệt là về ngoài lạnh lùng và xa cách của tưởng tư tầm có chút gợi cảm phong lưu. Có lẽ là liên quan đến mấy chiếc áo sơ mi mà anh mặc. Mà khí chất của anh trai cô lại giống hệt như Hà Nghi An Lạnh lùng, trầm tĩnh Ngồi xuống song xuôi, Thượng tri y lấy kính cận trong túi da đeo vào Khung cảnh trước mắt lập tức trở nên rõ ràng Cô xoay người nhìn lại phía sau Cách khán đài quá xa Nên trong biển người hỗn loạn Không thể nhìn ra được ai với ai Cô không tìm thấy tưởng tư tầm Bên nhắn tin hỏi xem anh đã vào sân chưa Tưởng tư tầm nhanh chóng trả lời cô Vào rồi Em cứ yên tâm xem concert. Anh lại gửi một tin nhắn nữa. Xếp tưởng. Khi nào được trả lương, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Từ từ tầm, chỉ trả lời cô bằng một chữ... Được. Chỉ ý, thêm nick anh đi. Hứa hành đưa điện thoại mình đến trước mặt em gái, liếc mắt nhìn cặp kính mới xuất hiện trên sống mũi cô hỏi... Bị cận sao? Dạ. Hứa hành chủ động trò chuyện thêm... Em thích F1 hả? Thượng chỉ ý bỗng chốc xoay mặt Ánh mắt đều mang ý Sao anh lại biết? Hứa hành giải thích Tưởng tư tầm đưa cho anh một số tài khoản mạng xã hội của em Trên đó có ảnh em đang xem giải đấu F1 Grand Prix Anh ấy ra về thản nhiên nói Em thích McLaren hay là Ferrari? Thượng chỉ ý cười nhạt đáp Em thích hết Sau ghi thêm bạn bè Hứa hành thay đổi ghi chú rồi nói Vậy anh sẽ đưa cho em mỗi hãng một chiếc. Việc tùy chỉnh xe theo yêu cầu sẽ cần mất chút thời gian. Thật sự, cô chưa hề nghĩ tới cuộc trò chuyện lại đi theo hướng này. Đối với cô, hai chiếc xe được tùy chỉnh theo yêu cầu này có giá cao ngất trời. Thượng chị ý hoàng hốt, từ chối không chút do so dự. Em chỉ thích thôi, chứ không lái được. Tặng cho em cũng lãng phí. Ý tốt của anh em xin nhận, còn xe thì không cần. Cảm ơn anh. Hứa hành không nói đến chuyện đấy nữa mà bảo Anh thêm em vào nhóm gia đình rồi. Thượng chi ý, tưởng tượng trong nhóm gia đình có hứa ngưng vi. Cô theo bản năng mà bay xích chuyện vào nhóm. Xong cô chưa kịp lên tiếng thì tài khoản của cô đã ở trong nhóm rồi. Cô bấm vào thì thấy đó là một nhóm bốn người. Hứa hành lại tạo một nhóm gia đình chỉ có bốn người bọn họ. Đổi tên nhóm là nhà, mở ngoặt, chi ý. Để phân biệt với nhóm gia đình có hứa ngưng vi Nơi đây ồn ào, hứa ngưng vi ghé sát vào người anh trai, tìm anh nói chuyện Cô ta lết nhìn cái tên nhóm trướng mắt trên màn hình điện thoại Lời đến bên môi rồi mà cô ta chẳng nhớ ra mình định nói gì Thế là yên lặng, ngồi thẳng người lại Hồi có kết quả xét nghiệm ADN, ba mẹ bàn bạc bà quyết định đổi cô ta để thượng chi ý về Cô ta cảm thấy sụp đổ, không thể chịu nổi sự đa kích và chênh lệch lớn như vậy. Cô ta khóc lóc hỏi Hà Nghị An liệu cô ta có thể ở lại với họ thêm một vài ngày không? Cô ta không nỡ xa bọn họ. Hà Nghi An thương cô ta nên đã đồng ý. Bữa tối gia đình hôm nay không gọi thượng trị đến, cô ta vẫn là trung tâm của cả nhà. Khi đi mua sắm, anh trai vẫn giống như trước, mua hết những bộ quần áo mà cô ta thích. Dường như không có gì thay đổi Nhưng buổi concert tối nay Tưởng tư tầm đã đưa vé khách mời cho thượng chi ý Còn anh trai thì tạo một nhóm gia đình mới Tất cả điều này làm cô ta có nhận thức về thực tế hiện tại Buổi concert kéo dài gần 3 tiếng Toàn bộ khán giả vô cùng hứng khởi Nhưng hướng ngưng Vi lại không nhớ mình đã nghe bài hát nào Đây là nơi thần tượng của cô ta xuất hiện bằng xương bằng thịt nên không thể lãng phí tấm vé này. Cô ta cố thử nhiều lần để tạm thời quên đi sự tồn tại của Thượng Tri Ý, thế nhưng đều vô ích. Trong niềm đam mê ca nhạc chưa thỏa cơn thèm thì màn che của buổi concert đã buông xuống. Đám đông giải tán gần hết, hứa hành dẫn hai người đi vào hậu trường. Từ đầu buổi concert cho đến khi kết thúc buổi chụp ảnh với thần tượng, hai đứa em gái không nói với nhau một lời nào, thậm chí ánh mắt còn không giao nhau. Ra khỏi sân tổ chức concert Thượng tri ý nhìn thấy xe của tưởng tư tầm Ở ven đường Tưởng tư tầm cũng nhìn thấy cô gửi tin nhắn đến Đến thẳng chỗ tôi, tôi đưa em về nhà Lúc này hứa hành cũng nói với cô Anh đưa em về Thượng tri ý cảm ơn anh trước đam Không cần đâu, em đi nhờ xe của tưởng tư tầm Hứa hành nói thêm Thế cũng được Chờ em đi công tác ở London về Chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau Thượng chỉ ý đáp một tiếng được, rồi vẫy vẫy tay, bước nhanh về phía tưởng Tư Tầm. Thậm chí, sắp đến gần xe, cô còn chạy thêm vài bước nhỏ. Tưởng Tư Tầm ngồi ở ghế sau, tay tùy ý để bên ngoài xe. Chậm chậm thôi, đừng gấp. Xếp tưởng, anh ra lâu rồi à? Sớm hơn bọn em nửa tiếng. Thượng chỉ ý ngồi vào xe, rồi đóng cửa lại. Tối nay anh đưa cho cô tấm vé ngồi tốt nhất. Lại còn có lòng đợi để đưa cô về. Trong lòng cô cảm thấy ấy náy nói Sau này trong công việc nếu có nhiệm vụ nào tôi có thể làm thì anh cứ giao cho tôi. Tưởng tư tầm không để cô thấy ấy náy thuận theo ý cô đáp được. Lại hỏi cô có chụp ảnh cùng thần tượng không? Có, chụp rất nhiều tấm. Thượng chỉ ý mở khóa điện thoại, click một tấm rồi đưa cho anh xem. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thần tượng Ở khoảng cách gần như vậy Sau khi xem xong concert Ai cũng có hậu di chứng Tinh thần hứng khởi Ham muốn chia sẻ trở nên mạnh mẽ vô cùng Cô chủ động nói Từ lớp 6 tôi đã lọt hố rồi Năm ấy vừa mới phát hành album Sớm như vậy à Ừ Vì ở lại trong trường Khiến cô rất nhớ nhà Nên anh hai đã mua album cho cô Nói cô nghe nhạc nhiều hơn Cô trả lời tưởng tư tầm Còn anh, anh thích từ khi nào? Tưởng tư tầm đam Trước em một năm Vậy anh thích nhất là bài hát nào? Giọng nói bỗng nhiên nhỏ dần Thượng tri ý lúc này mới nhận ra Đối phương chính là sếp mình Tưởng tư tầm trả lại điện thoại cho cô Sao không nói gì nữa? Thượng tri ý đam Hỏi hơi nhiều rồi Cô im lặng nhận lấy điện thoại Tưởng tư tầm cười đam Không giao đâu Thấy cô hoàn toàn im lặng Anh lại nói chuyện với cô về tề chính xâm Nửa tiếng trước Anh vừa bước ra khỏi concert Thì nhận được cuộc gọi từ tề chính xâm Anh ấy hỏi anh Có ấn tượng gì với một thực tập sinh Tên Thượng Chi Ý trong công ty không Anh đam Tôi biết là con gái bác hứa Tề chính xâm lại nói Giúp tôi quan tâm con bé hơn một chút Nghe vậy Thượng Chi Ý kinh ngạc Mối quan hệ giữa anh hai và anh rất tốt sao? Từ từ tầm đam. Ừ, chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Trước kia cậu ấy có nhắc đến em. Chỉ là lúc đó, anh không để tâm đến cái tên thượng tri ý. Nghe xong thì quên ngay. Lên cấp 3, anh chuyển tới học ở Thượng Hải. Sau này nộp đơn học đại học ở nước ngoài. Khoảng thời gian đó, anh và Tế Chính Sâm không gặp nhau nhiều. Chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới cùng nhau chơi bóng nhưng vẫn giữ gìn tình cảm đã có khi còn bé. Thượng chị ý nói, Chờ anh hai hoàn thành xong hạng mục kia rồi đến đây, tôi mời các anh ăn cơm. Tưởng tư tầm chậm rãi mỉm cười đam. Tiền lương vẫn chưa được trả, mà tối nay em đã thiếu tôi hai bữa cơm rồi. Lúc này điện thoại của tưởng tư tầm có tin nhắn đến, là hứa hành hỏi anh. Cậu có tới chỗ tôi ăn khuya không? Nếu đi thì mang theo chi ý. Tưởng tư tầm đam... Hôm nay muộn rồi, để lần sau đi. Hứa hành đọc tin nhắn, nói với hứa ngưng vì... Tưởng tư tầm không để cho anh, còn em thì sao? Hứa ngưng Vi bây giờ, nào còn tâm trạng ăn uống, cô ta cũng lắc đầu. Sau khi nhịn một hồi lâu, cô ta oán giận nói... Anh, anh thiên vị. Hứa hành cười bất lực. Sao lại thiên vị? Hứa ngưng Vi không lên tiếng nữa. Một lúc sau, cô ta lại nói... Dù sao thì anh cũng thiên vị Hứa hành đam Anh còn chưa bắt đầu thiên vị đấy Nếu thiên vị thật thì không giống như bây giờ đâu Hứa gương vi bỗng dưng hoảng hốt Nhìn anh trai chầm chầm Vậy anh sẽ thiên vị sao? Hứa hành nhàn nhạt, nhạt đam Dựa vào sự hiểu biết của em đối với anh Em cảm thấy anh có hay không? Hứa gương vi nhách khóe miệng Nhưng không nói thêm gì Về đến nhà bố mẹ vẫn còn thức đang mở phim lên xem để đợi hai người bọn họ. Hà Nghi An cười hỏi, "Không khí ở đó thế nào?" Cũng thảm, Hứa Ngưng Vy đáp, nhưng cô cười không nổi. "Mẹ, con về phòng thay quần áo." Tâm trạng ỉu xìu của con đều lọt vào trong mắt bà. Nhìn Hứa Ngưng Vi lên tầng hai, Hà Nghi An hỏi con trai, "Lúc đi rất vui vẻ mà, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hứa Hành thẳng thắn đàm, "Nói con thiên vị chi ý." Đó giờ, Hà Nghi An vẫn rất nhẹ bến, hỏi thêm Chỉ vì con là một nhóm gia đình mới sao? Hứa hành suy nghĩ một chút đam Có thể là vì nguyên nhân này Tối nay, chị Ý cũng có mặt tại concert Hứa hướng ấp nghe vậy, tạm dừng bộ phim còn chưa xem xong, nói sen vào Chị Ý cũng đi xem concert sao? Hèn chi lúc ba gọi điện thoại cho con bé, nó lại không nghe máy Sao trước đó không nghe con nói gì? Hứa hành đam Vô tình gặp trên đường Từng tư tầm đã đổi vé với con bé Anh nói với ba mẹ chuẩn bị tinh thần Với tính cách của hai đứa nó Thì không thể chung sống dưới một mái nhà đâu Đương nhiên là Hà Nghi An biết điều này Thế nên bà chưa từng có ý nghĩ đó Bà chợt nhớ ra Chẳng phải nói Ghế khách mời có thể chụp ảnh cùng ca sĩ sao Vậy chi ý có chụp không? Có chụp Hứa hành cũng có lưu trong điện thoại Con gửi mấy tấm cho mẹ xem đi. Hứa hành chọn hai tấm hình rồi gửi cho mẹ. Anh nói, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi, rồi quay về phòng mình. Hà nghi An bấm vào bức ảnh. Con gái bà mặc một chiếc váy hoa hai dây màu đen đơn giản kiểu Pháp. Bà không còn nghĩ đến cuộc điện thoại với tiêu mỹ hoa tối hôm đó. Trong lòng càng khó bình lặng. chị ý đón sinh nhật lần thứ 20 mà tiêu mỹ hoa cũng không đặt một bộ lễ phục hướng ấp thì không quá để ý đến chuyện lễ phục, chỉ là mấy bộ quần áo thôi, ông đam. Sau này, mỗi năm cứ đặt may thêm vài bộ cho con bé. Về nước rồi, bàn bạc với luật sư xem những tài sản nào phù hợp để đặt dưới tên của chi ý. Hà Nghi An lưu bức ảnh về máy, nói thêm, đưa con bé chi ý ăn cơm xong thì tôi về nước ngay. Bà nhờ thư ký hẹn gặp một nhà thiết kế nội thất. Để thiết kế phòng cho chi ý Đồ đặc trong nhà cũng cần phải sắp xếp lại Tất cả phải được hoàn thành trước tháng 8 Thời gian gấp rút Nên mà không có nhiều thời gian Để ở lại Manhattan Con trai vừa đi không bao lâu Thì con gái nuôi lại xuống lầu Hương vi thay bộ váy cầu kỳ ra Rồi mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái Vừa rồi cô ta ở trong phòng Tự điều chỉnh bản thân trong chốc lát Thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu Không nói nên lời Trước kia mỗi khi cô ta giàu dĩ không vui, mẹ sẽ đến tận phòng hỏi xem cô ta bị gì, rồi lại dỗ dành cô ta. Nhưng lần này thì không. Mẹ, chưa mai con muốn ăn đổi ý, muốn quay lại nhà hàng lần trước. Bố cũng đi cùng nhé. Nhưng ngày mai là ngày đưa chị ý đi ăn. Ông thấy xung đột lịch trình rồi. Nghĩ vậy hứa hướng ấp nói. Ngày mai không được. Bố đã nói là đưa chị ý đi ăn rồi. không khăng đưa con đi. Tìm hứa ngưng vi như bị khoét một lỗ, cơn đau lan đến tận xương tủy. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bố mẹ xếp yêu cầu của cô ta đứng phía sau. Cô ta khựng lại, phản ứng có chút chậm, nhưng vẫn gật đầu đam. Được, ba mẹ đưa thượng ý đi ăn trước đi. Sau đó, cô ta ghé vào lòng Hà Nghi An, im lặng không nói một lời. Hà Nghi An trong lòng thở dài, vỗ vỗ đầu con gái nuôi rất nhẹ. Hứa ngưng vi ôm chặt mẹ con không sao. Sáng nay Hà Nghi An nói với cô ta rằng tháng 8 bà sẽ đón Thượng Tri Ý về. Cô ta tuy khó chịu, nhưng lúc đó cũng không phải là không ôm hy vọng rằng có lẽ thời gian trôi qua lâu rồi thì cảm giác ấy nấy vì bế nhầm con cũng dần dần phai nhạt. Bố mẹ không còn nhất thiết phải đón Thượng Tri Ý về nữa, dù gì cũng chẳng có tình cảm với nhau. Nhưng tất cả những gì xảy ra trong buổi concert tối nay, cũng như những lời nói của anh trai trên đường về, đã phá tan sự ảo tưởng của cô ta. May là cô ta và bố mẹ có tình cảm vun đắp trong 20 năm qua. Xuân 20 năm qua, cô ta được ba mẹ, cưng như cưng trứng, Thượng trì ý, không thể nào bì được. Từ giờ trở đi, cô ta sẽ không thể cứ tùy tiện, phung phí tình cảm này nữa, mà phải học cách trở thành một cô con gái biết điều và nghe lời. Hứa Ngưng Vi nằm trong lòng Hà Nghi An một hồi lâu, rồi ngồi thẳng dậy, lấy thẻ từ trong túi của bộ đồ mặc ở nhà ra. Năm cô ta 14 tuổi, ba cho cô ta một chiếc thẻ đen không hạn mức. Nếu thượng tri ý không muốn nhận bất kỳ cái gì, thì cô ta cũng không thể chịu thua thượng tri ý được. "Bố, con trả lại thẻ cho bố, con không thể lại tiêu hoang phí tiền của bố mẹ nữa." Cô ta khom người, đặt thẻ lên trên bàn trà trước mặt ông. Đồng thời cô ta cũng đang mong chờ xem bố sẽ đáp lời cô ta thế nào. Hứa hướng ấp liếc sơ tấm thẻ chỉ khẽ gật đầu, một câu cũng không nói. Cứ như vậy tấm thẻ bị bỏ lại. Hứa hưng vì giống như bị rơi vào một hố băng, lạnh từ đầu tới chân. Tim cô ta run lên, đành ép mình ngồi lại trên ghế sofa. Cô đợi xem còn mẹ thì sao, mẹ sẽ nói gì chứ? Sự chú ý của Hà Nghi An hoàn toàn không đặt trên tấm thể. Bà gác tay lên chán, nhớ lại những lời mà giáo viên đã nói chiều nay. Bố mẹ ngủ ngon. Hứa Ngưng Vi muốn về phòng mình để bình tĩnh lại. Hà Nghi An dịu dàng cười. Ngủ ngon, đi ngủ sớm đi. Hứa Ngưng Vi lưu luyến, nằm trong lòng mẹ thêm hai phút nữa. Sau đó cô ta lên lầu. Phòng khách bỗng an tĩnh trở lại. Hứa hướng ấp nhích người về phía vợ Buồn ngủ rồi hả? Về phòng ngủ nhé. Không buồn ngủ. Bà không buồn ngủ nhưng mà mệt, chưa bao giờ cảm thấy mệt đến thế. Buổi chiều bà nói chuyện với giáo viên của Chi Ý hơn 2 tiếng đồng hồ. Chi Ý đã tốt nghiệp mấy năm nhưng ấn tượng của bọn họ về Chi Ý vẫn rất sâu sắc. Giáo viên đời sống cấp tiểu học nói bà ấy có ấn tượng sâu sắc là vì toàn bộ cấp tiểu học chỉ có Chi Ý và một bé gái khác là ở lại trường. Một mình bà ấy có thể lo cho hai đứa nhỏ. Lung chị vừa đến ký túc xá, con bé thường xuyên khóc một mình. Bà hỏi cô bé có phải là nhớ nhà không, có muốn gọi điện cho ba mẹ không? Thì cô bé im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau thì lắc đầu. Có lẽ nó cảm thấy có gọi thì cũng vô dụng. Không chừng còn bị ba mẹ dạy bảo một trận vì tội không biết điều. Sau đó con bé nhỏ giọng nói Con nhớ anh hai, muốn gọi điện thoại cho anh hai có được không ạ? Lúc đó, con bé mới 10 tuổi rưỡi.